Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 18, chương 13, khủng bố tiến đến. Xin phép nghỉ. Nghiêm Lang cầm điện thoại nói chuyện với tổ trưởng. Đúng vậy, là tổ trường, vợ ta mấy ngày hôm nay có chút không thoải mái, cho nên ta muốn ở nhà chăm sóc nàng. Giấy phép chính thức ta đã gửi trong email, thật xin lỗi. Ta thật sự không đi làm được. Thì ra là thế, cũng là điều nên làm. Tổ trưởng phát triển gật đầu. Nghiêm Lang tí nói như thế nhưng đừng nghĩ quá dài, bây giờ thú hồn đại lục đang open beta, ngươi là phụ trách chủ yếu đó. Cảm ơn tổ trưởng. ngày 24 ta sẽ đi làm đúng giờ. Nếu như Đức Đào Hanh vẫn còn sống, Nghiêm Lang cúp điện thoại nhìn thê tử thần sắc tái nhợt bên cạnh, vội vàng đi đến máy đun nước, một chén nước đưa cho nàng, khẩn trương hỏi: "Em có chịu được không, Tịch Nguyệt?" "Ăn." Tịch Nguyệt uống nước xong nhẹ gật đầu, nàng vươn tay ôm lấy Nghiêm Lang, tựa đầu trên vai hắn nói: Vì con của chúng ta, em nhất định phải kiên cường chống đỡ, đứa bé này nhất định không được phép có chuyện, là người cũng được, là quỷ cũng tốt, không một ai được phép làm tổn thương nó. Đối với đội vợ chồng này, thời gian kế tiếp có thể nói một ngày dài bằng năm, cùng lúc đó, bên ngoài khu nhà bọn hắn không xa, trên một sân thượng, Lệ Đốt cùng Phong Dục Hiền đang đứng đó, Lệ Đốt dùng kính viễn vọng nhìn lén đôi phu phụ kia. Bọn hắn đang ở nhà. Lệ Đốt bỗng kính xuống nói, "Khá tốt, Phong Dục Hiền" Ngươi qua đây làm gì? Khoảng cách này tuy hơn 100m nhưng vẫn. Không có gì. Bộ dạng của Phong Dục Hiền phi thường lạnh nhạt, trên tay hắn cũng cầm một cây kính viễn vọng, quan sát nghiêm lang cùng Thiên Tịch Nguyệt, không khỏi nói, bộ dạng của bọn hắn thoạt nhìn rất nồng ấm đây này. Lệ đỡ con mắt, "Phong Dục Hiền, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta." Phong Dục Hiền không có bao nhiêu phản ứng, cầm kính viễn vọng nói, "Mặc kệ như thế nào, ta cho rằng cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thì hơn." Đồng thời Tốt nhất không nên ở cố định một điểm, mà lên tới nơi công cộng nào đó, có nhiều người hoạt động sẽ thích hợp hơn. Làm thế cũng không phải an toàn, mà tăng thêm chút dũng khí. Ta cho rằng điều này không nhất định. Lê Đốt đưa ra một cái nhìn của hắn. Người phải biết nếu đôi vợ chồng này muốn chạy khỏi chúng ta, ở nơi nhiều người sẽ dễ dàng đào tẩu. Hơn nữa dòng người quá lớn có thể làm chúng ta bị tách ra. Một khi rời khỏi bọn hắn quá trăm mét, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn Phong Dục hiền nghe thấy thế cũng lâm vào trầm tư, hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói thêm lời nào, tuy khoảng cách 100m nhưng tính nguy hiểm vẫn còn. Lệnh đốt lần này chấp hành huyết tự chỉ thị, trong nội tâm cực độ bất an, nhưng xác định vị trí của hai người kia là một chuyện rất quan trọng. Gọi điện thoại thì không thông, gọi di động thì tắt máy, tự nhiên đánh về tự mình tới nơi này, quan sát vị trí của hai người đó, lỡ may hai người đó rời khỏi nhà tới nơi khác, không biết được vị trí. Hậu quả thực sự không thể nào chịu đựng nổi. Cũng may trước mắt hai người vẫn đang ở trong nhà. Điều này làm hắn an tâm không ít. Phong Dù Hiển. Lê Đốt nghĩ ngợi dứt khoát nói. Người lên xuống dưới đi. Lỡ bọn hắn đi ra ngoài, người liền bám theo. Vô luận thế nào, tuyệt đối không thể để bọn hắn thoát. Tất nhiên, bất quá hiện tại, bọn hắn có vẻ không có ý định ra khỏi nhà. Nhưng ngay lúc này, nghiêm lang và tịch nguyệt thế mà song song chuẩn bị rời khỏi nhà. Điều này không khỏi làm cho Lê Đốt sửng rốt. Hắn lập tức dục Phong Dục Hiền Ngươi xuống lầu ngay đi Ta xem hướng đi của bọn hắn sẽ thông báo cho ngươi Phong Dục Hiền phản ứng thật nhanh Nghe Lê Đớt nói như vậy Liền bật dậy chạy đi Cùng lúc đó trong vòng trọ 404 Xác định cần phải đuổi kịp bọn hắn Trước mắt gọi di động không liên lạc được Ấn đúng Bất luận thế nào không được để mất dấu Dập máy người cầm điện thoại đúng là Lý Ẩn Sự tình không ổn sao Ngồi đối diện với Lý Ẩn là tự dạ Nàng cao mày hỏi Không giao chứ, huyết tự chỉ thị lúc này đây không thể làm bạn bên cạnh anh, em cũng không biết nên làm gì nữa, ngay cả cho anh một vài kiến nghị cũng không được. Em đừng quá phiền lòng. Lý Ảnh trấn cảm xúc của Tử Dạ, trong nội tâm cũng thầm suy nghĩ, sẽ không có chuyện gì chứ, thời gian còn chưa tới, ai cũng không dám tiếp cận hai người đó. Giai đoạn hiện tại, nhà trọ sẽ không đưa ra nhắc nhở sinh lộ, hơn nữa khả năng bị quỷ hồn giết chết cũng tương đối cao. Hiện tại cầm nắm được hướng đi của họ rõ ràng, Hôm sau đã là ngày 23, phải đi theo bên người bọn hắn. Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt rời khỏi nhà, đứng ở bên ngoài đường cái. Nghe cho kỹ, Tịch Nguyệt. Nghiêm Lang hắng giọng nói, anh đã cân nhắc rồi, chúng ta sẽ tới bệnh viện Trịnh Tiên. Em bây giờ đang có mang, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu chúng ta tới bệnh viện, nếu có chuyện gì thì có thể lập tức cấp cứu. Hơn nữa Lý Ảnh là con trai của viện trưởng, nếu chúng ta liên lạc với hắn, hắn nhất định có thể giúp đỡ chúng ta. Cũng đúng. Tịch Nguyệt suy nghĩ cũng đồng ý với ý kiến này. Như vậy tới khoa phụ sản đi. Nhưng khoa phụ sản ở tầng 4, bệnh viện chính thiên diện tích lớn. Nếu Lý Ẩn ra mặt, có lẽ có thể xếp cho chúng ta một giường ở tầng 1. Nói ngắn gọn, đến đó rồi tính tiếp. Hiện tại chúng ta cần liên lạc với Lý Ẩn mới được. Hai người gọi một taxi, lên xe mới bắt đầu liên hệ với Lý Ẩn. Trong nhà trọ, điện thoại của Lý Ẩn vang lên. Hắn lập tức nhận điện thoại, thanh âm của nghiêm lang vang lên lý ẩn sao? Ta là Nghiêm Lang, Lý Ảnh, xin ngươi hãy lắng nghe, những lời kế tiếp là thỉnh cầu cả đời của ta đối với ngươi, xin nhờ ngươi giúp đỡ, xin ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với phụ thân ngươi, để hắn ở bệnh viện chính tiên sắp xếp cho Tịch Nguyệt một giường bệnh ở tầng 1, thân thể của Tịch Nguyệt gần đây không được tốt, ta hy vọng có thể chờ sinh ở đó, tuy dự tính ngày sinh là tháng 1 năm sau, nhưng ta rất lo lắng. Lý Ảnh thật sự không ngờ, Nghiêm Lang lại chủ động liên hệ với mình, điều này nằm ngoài hoàn toàn dự liệu của hắn. Ta biết rồi. Người tới bệnh viện trước đi Chuyện đó ta sắp xếp Tốt cứ như vậy Lầu 1 Lý ẳn chú ý tới từ này Vì cái gì nhất định phải ở tại lầu 1 Sẽ không sai đâu Lý ẳn lập tức đưa ra kết luận Bên người vợ chồng bọn họ Đã xuất hiện hiện tượng linh dị rồi Tử giả ở bên cạnh Cũng nghe được mọi chuyện Thấy xác nhận được hành tung của hai người nàng nói Như vậy phải mau lên Lý ẳn Bọn họ nếu xác định Muốn ở lại bệnh viện chính thiên Vậy thì không sao rồi Ấn Lý Ấn trả lời nàng, sau đó suy nghĩ xem mình có quen biết bác sĩ nào ở khoa phụ sản hay không. Cuối cùng rất khoát gọi điện cho phụ thân. Phòng viện trường bệnh viện chính thiên, Lý Ấn đang xem xét các hạng mục cần thiết để xây dựng phân viện. Trước mắt có được khoản tiền giáp biện phu nhân lần trước cung cấp, hoàn toàn đủ tài chính để mở rộng, thành lập phân viện. Mà Lý Ấn tự hồ vì điều này càng thêm lạnh nhạt với hắn. Lý Ấn đạp sất văn bản xuống bàn, tựa người vào thành ghế. Lần trước hắn ở trong hoạt động tại khu rừng số 6, tìm thấy bộ hài cốt kia, về sau đã mang đi giám định DNA. Phí không ít quan hệ mới tìm được muội muội của Bồ Mỹ Linh, Bồ Phi Linh ở trong nhà nàng ấy, lấy một ít tóc trên được mang về giám định DNA. Kết quả xác định có quan hệ huyết thống, nói cách khác, bộ hài cốt kia chính là Bồ Mỹ Linh. Đối với hắn, việc cấp bách hiện tại chính là tìm ra con gái của Bồ Mỹ Linh, Bồ Thâm Vũ cùng với nhà trọ thân bí kia, hắn phải biết rõ Thủ phạm nào gây ra cái chết của Doanh Thanh Ly Đúng lúc này Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên Lý Ung cầm lên xem Người gọi tới là Lý Ảnh Hắn lập tức nhận cuộc gọi Tiểu Ấn Cha Có chuyện cần cha giúp đỡ Bạn trong lớp đại học của con tới bệnh viện Sau khi Lý Ảnh nói xong Lý Ung đáp ứng Biết rồi Điểm nhỏ ấy cha sẽ an bài Nhất định phải ở lâu 1 sao Đúng vậy Cha có thể điều mấy bác sĩ phụ sản đi được không Họ đều là bạn bè rất quan trọng của con Con cũng khó lần, một cầu ta Dù gì thì bệnh viện này ngày sau cũng là của con Tùy con đi, ta an bài theo là được Kế tiếp Lý Ung gọi điện thoại cho khoa sản phụ An bài bác sĩ và phòng bệnh Báo với bọn họ Chút nữa sẽ có một đôi vợ chồng tới đăng ký Lập tức an bài tới phòng tại tầng 1 Đồng thời điều bác sĩ hạng nhất của khoa tới đó chăm sóc Đại khái hơn 10 phút sau Nghiêm Lang và tịch nguyệt Đã đến bệnh viện chính thiên Không thể không cảm thán Viện trưởng tự nhiên hạ lệnh Quả nhiên không ai dám làm sơ sài, đặc biệt dọn ra một căn phòng riêng ở lầu 1, là thêm tự thân chủ nhiệm khoa sản xem bệnh cho Tịnh Nguyệt, chủ nhiệm khoa sản kiểm tra cho Tịnh Nguyệt một chút, thu lại ống nghe nói, "Thai phụ có chút mệt mỏi, người làm phu như thế nào vậy, sao lại để cho thai phụ mệt nhọc như thế này?" Tịnh Nguyệt lúc này đích xác có chút mệt mỏi, dù sao đêm qua nàng gần như chẳng ngủ được chút nào, nàng hiện tại nằm trên giường, mí mắt đã muốn sụp xuống. "Em ngủ một hồi đi Tịnh Nguyệt." Nghiêm nang giúp nàng đắt chăn, ân cần nói Ngày mai chúng ta sẽ có một trận chiến ác liệt Vô luận thế nào Phải hào hảo, dưỡng đủ tinh thần Chỉ cần qua được ngày mai là bọn hắn có thể sống sót Dù gì bọn hắn cũng không phải là hộ gia đình Chỉ cần sống qua lần huyết tự này Về sau sẽ không bao giờ gặp bọn ác mộng nữa Bác sĩ dặn dò vợ chồng Có chuyện gì thì nhấn chuông Sau đó đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người nghiêm nang Anh sẽ ở cạnh em Em cứ an tâm ngủ đi Nghiêm Lang ân cần an ủi, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải chống đỡ vì con của chúng ta. Lúc này Nghiêm Lang ngược lại không hề cảm thấy sợ hãi, bị bức đến đường này, còn gì để mất nữa, vì Tịch Nguyệt phi hai tử, chuyện gì hắn cũng làm được, nếu không lúc trước sẽ không vì Tịch mà giết chết Vương Tiểu Kiệt. Hắn từng phát thệ với Tịch Nguyệt, yêu nàng từ quá khứ hiện tại cho tới vĩnh hằng, để bảo vệ Tịch Nguyệt cùng hai tử, cái gì hắn cũng làm được. Những năm gần đây Vì để Tịch Nguyệt có thể sống những ngày tháng tốt lành, Diêm Lang thay đổi tính cách nhu nhược của mình, tranh đấu mãi mới được như hiện tại, có tiền mua nhà lớn, mua xe hơi, để Tịch Nguyệt sinh hoạt trong đầy đủ, không cần ở một căn hộ chật hẹp, cũng không cần phải lo lắng làm việc nhà, làm bàn tay trở lên thu ráp. Tịch Nguyệt thật sự rất mệt, sau khi nằm xuống không bao lâu, nàng đã chìm vào mộng đẹp. Diêm Lang cầm chặt tay nàng, nhìn cái bụng phình lên nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi, hài tử." Ba ba Thủy chung chỉ có thể làm tới một bước này Hy vọng con có thể bình an Vượt qua kiếp nạn Đột nhiên nghiêm lang cảm giác Trái tim lạnh léo Không gian chung quanh phản phất yên tĩnh quá mức Hắn cảm giác rất gần đó Có một thứ gì cực kỳ khủng bố tồn tại Đó là cái gì Nó đến tục cùng là cái gì Hắn gần chung nhịn xung quanh Bất quá cái gì cũng không nghe thấy được Trong phòng bệnh yên tĩnh tới mức thần kỳ Gần như chẳng hề có chút âm thanh nào tồn tại Nghiêm lang không dám mở miệng quan sát từng động tĩnh trong phòng, cùng một thời gian, Lý ẩn chạy tới bệnh viện Chính Thiên, bất quá bệnh viện Chính Thiên rất rộng, muốn tìm ra bọn họ cũng cần có chút thời gian. Đương nhiên Lý ẩn không dám tới gần hai người bọn họ quá mức. Đi vào bên trong của tòa nhà y tế, hắn muốn hỏi thăm một chút, lại rất kinh ngạc phát hiện, khu vực tiếp tân không có một bóng người, ngay cả hành lang cũng trống rỗng, yên tĩnh giống như ngoài nghĩa địa. Lý ẩn cau chặt mày, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này đến cùng là sao đây? Bỗng nhìn ánh mắt hắn chú ý tới phía cuối hành lang là cánh cửa thông tối cầu thang bộ. Nơi đó dẫn tới đâu? Đột nhiên Lý Ẩn đổi sắc mặt, bước chân không khỏi lùi về sau. Hắn cảm thấy mùa hồi cảm giác rất khủng bố, màn đêm từng bước buông xuống. Trong công viên thanh Điền khu bạch nghiêm, dì Trần chậm trái bước lên một núi nhỏ, nhìn Lý Ẩn đang đứng trước mặt. Chuyện sáng hôm nay hắn tới tìm, nàng vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Di Tiên đem chuyện về nhà trọ nói cho ngươi biết sao?" Di Chân khi nhìn thấy Lý ẩn phát hiện quyển sách để trên bàn, liền đưa ra vấn đề nàng băn khoăn. "Bút danh cuốn sách này, Mười lần huyết tụ, ta không cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp." Lúc ấy Lý ẩn nghe được câu này, giống như bị điện giật, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Di Chân, sau đó hỏi, "Ngươi biết chuyện về nhà trọ sao? Ngươi và Di Tiên cũng biết sự tồn tại của nhà trọ, chấp hành 10 lần huyết tụ mới có thể rời đi, đúng, đúng là thế?" Di chân kết thúc nhớ lại, nàng nhìn Lý ẩn ở phía trước, dừng bước, sau đó quay đầu lại nói với nàng, "Tại đây được rồi, bất quá ngươi đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một người đã chết." Lý ẩn lấy ra hai chiếc điện thoại, đưa cho một cái cho Di chân nói, "Điện thoại di động này của ngươi đưa cho ta, xin cũng vứt đi, điện thoại này ngươi trước hết cầm lấy mà dùng, về sau người đoạn tuyệt mối liên lạc với tất cả mọi người, mặt khác, ta sẽ dùng số điện thoại mới gọi cho ngươi, số điện thoại là Lý ẩn nói xong khẩn trương hỏi Ta hỏi lại một lần Ngươi thực sự quyết định sao Ấn, Duy chân gật đầu hữu lực Thời điểm nàng biết Lý ẩn cũng tiến vào nhà trọ Nàng quả thực không thể tin nổi Tạo hóa sao có thể treo ngươi như vậy Nhưng sự tình đã đi tới bước này Nàng có thể tiếp nhận mà thôi Sau đó nàng và Lý ẩn thương lượng Quyết định để chính mình chết đi Làm vậy bất luận là tâm hồ Hay thượng quan miên thâm vũ Đều coi như nàng không hề tồn tại nữa Nàng sẽ làm như nguyên rủa cô mình phát tác, Thượng Quan Biên đã từng nhìn thấy lực lượng nguyên rủa đáng sợ đó, như vậy, chuyện nàng triệt để biến mất cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Nàng sẽ dùng thân phận người chết tiếp tục sống sót. Rốt cuộc, tới trước một mảnh đất lầy lội, Lý Ảnh dừng bước lại, kiểm tra xung quanh nói, "Ở đây được rồi, nơi này bùn đất rất nhiều, ngươi làm dơ giày đi, rồi sau đó chạy một đoạn, chạy tới gò đất bên kia nên đổi giày, đem giày cú ném lại." Ngươi vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Tâm Hồ. Kêu nàng cứu mạng. Ta biết rồi. Duy chân hiểu ý tứ của Lý Ảnh. Thượng quan tiểu thư vật thâm vũ. Sẽ nghĩ rằng ta bị nguyên rủa kéo vào không gian hắc ám. Một khi chết đi, có muốn cũng không thể tìm ra ta được nữa. Đồng thời chết đi, sau này đối với hành động của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đúng không? Chính là như vậy. Lý Ảnh khen ngợi gật đầu. Nhanh đi, thời gian của chúng ta có hạn. Nói đến đây, Duy chân liền dẫn chân xuống đống bùn. Sau đó lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho tâm hồ. Không lâu sau điện thoại liền có người nhấc máy. Di Chân nói trong lòng, "Thực xin lỗi, Tâm Hồ, làm ngươi phải đau lòng rồi." Sau đó nàng ra giọng hoảng sợ kêu lên, "Tâm, Tâm Hồ, cứu mạng." Nàng bắt đầu chạy, một bên vừa chạy vừa hô, "Tâm Hồ, ta đang ở công viên Thanh Điểm, núi Phong Minh, ta ta sắp chết rồi, ta có lẽ sẽ chết." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Di Chân, xảy ra chuyện gì rồi sao?" "A, rốt cuộc chạy tới gò đất hoang, Di Chân hô to một tiếng, Nhanh chóng đập điện thoại Dùng tốc độ nhanh nhất tháo pin Lấy thẻ sim bên trong ra bẻ gãy Nàng hít xong một hơi Vậy là được rồi Hiện tại sở di chân đã biến thành một người chết Điện thoại này tự nhiên cũng bị hủy Dựa theo kế hoạch Nó cũng bị kéo vào bên trong dị không gian Cho nên nếu tâm hồ tiếp tục gọi qua Không được biểu thị là tắt máy Vì vậy nàng lập tức nuôi pin Làm hòng thẻ sim Lý Ảnh lúc này vội vàng chạy tới nói Tốt rồi Có những dấu chân này là đủ rồi D giày đổi đi, đến đây. Ân, đừng để biết tất dẫm lên bùn đất. Đổi giày xong, Di chân cúi xuống, cầm đôi giày cũ lên. Đôi giày này cũng phải tiêu hủy theo. Trước cứ để ở chỗ ta đi. Sở dĩ phải giả chết là có lý do tất yếu. Ân, như vậy là được rồi. Lý Hân xử lý xong hết thảy quay đầu lại rời đi. Di chân bỗng nhiên mở miệng, "Học trưởng, ta có cảm giác ngươi dường như có chút hơi kỳ quái, có phải xảy ra chuyện gì không? Có thể nói cho ta biết không?" Không cần. Thanh âm của Lý ẩn trở nên lạnh lẽo và cơ giới hóa. Người phối hợp với kế hoạch của ta là được rồi. chủ điều đó ra, người không cần phải hỏi nhiều. Dì Trần cảm giác trong lòng có chút hục hẳn. Chuyện gì xảy ra? Người này thực sự là học trường sao? Vì cái gì lại cảm giác có chút âm lãnh đáng sợ? Hết chương 13, quyền 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 18, chương 14. Nguyên Dũ có mặt khắp nơi. Nghiêm Lang vẫn như trước chờ đợi bên cạnh Tịch Nguyệt. Lúc này đã gần nửa đêm không giờ, bởi vì viện trưởng đặc biệt chiếu cố, cho nên Nghiêm Lang có thể ở lại qua đêm với Thiên Tịch Nguyệt. Lý Ung căn bản không hỏi nguyên do, hiện tại hắn chẳng có tâm tình nào để để ý mấy thứ này. Nghiêm Lang biết, không lâu sau những hộ gia đình kia sẽ xuất hiện trước mặt mình. Hắn đột nhiên nghe thấy tự hành lang yên tĩnh bên ngoài, Chuyển tới tiếng bước chân Tiếng bước chân đó phi thường dồn dập Hơn nữa không chỉ một người Chỉ chốc lát đã tới trước cửa phòng bệnh Cửa bị đẩy ra Nghiêm Lang quay đầu lại Nhưng người hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa lại chính là Lý, Lý Ấn Lý Ấn tiến vào phòng Nhìn gương mặt tiểu tụy của Nghiêm Lang và Tịnh Nguyệt Đang nằm ngủ trên giường bước tới khẽ nói Nghiêm Lang thật có lỗi Trong 24 giờ đồng hồ kế tiếp Chúng ta phải ở cùng nhau rồi Ngươi, Lý Ấn ngươi Nhiềm làng cảm giác cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ nam Nhân trước mắt này chính là một trong những hộ gia đình của nhà trọ, làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Mà sau lường lý ẩn, đám người thâm vũ, phong dụ khiển, lê đốt cùng với hội hộ gia đình, hắc hòa và viêm khải đông. Nhiêm làng lúc này không biết nên nói sự tình của Di chân hay không, nhưng nghĩ lại, xem xét theo tình hình của Di chân đối với lý ẩn, nếu để cả hai bọn hắn cùng biết việc này, có lẽ chỉ càng thêm bất hạnh mà thôi. Tư duy Lý Hàn và Di Chân hiện tại đều đã khổ sở, vậy hắn nên quyết định không nói ra. Nghiêm Lang, Lý Ảnh nghiêm mặt, "Có lẽ người rất khó tin tưởng, nhưng các ngươi thực sự bị dính vào nguyên rùa rồi. Có lẽ các ngươi cũng ý thức được đôi chút, mấy người chúng tôi phải ở bên cạnh hai người, vì chúng tôi cũng bị muyện rủa." Nghiêm Lang cúi đầu xuống, nhìn cái bóng của Lý Ảnh, không khỏi nghĩ, "Thật sự giống như lời của Di Chân, cái bóng này đã bị nguyên rùa, thực sự khó tin." Nghiêm Lang là người sáng tác trò chơi Cho nên ác ma yêu quái Quỷ hồn đại loại Hắn đã nhìn quen mắt trong game rồi Thế nhưng trong hiện thực Hắn lại rất khó chấp nhận chuyện này Thế giới quan của hắn đã trịt đề sụp đổ Không thể không tiếp nhận một thế giới bằng tri thức mới Hắn thậm chí hoài nghi Nhà trọ kia căn bản chính là địa ngục Bất quá hiện tại có nhiều người như vậy Coi như có thêm chút dũng khí Thế nhưng Nghiêm Lang lại vô cùng rõ ràng Sự tình hắn và tịch nghiệt Xiết chết vương thiệu kiệt Tuyệt đối không được phép nói ra với bọn người Lý ẩn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn rất có thể cho rằng vạch trần tội ác, thậm chí giết chết hai vợ chồng bọn hắn chính là sinh lộ. Nếu như bọn hắn thực sự nghĩ như vậy, ở cùng những người này quá nguy hiểm rồi. Thẩm Vũ tiến lên một bước nhìn Tịnh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, sau đó nhìn về phía Nghiêm Lang nói: "Nghiêm tiên sinh, có lẽ Lý ẩn nói năng không được rõ ràng, để ta giải thích cặn kẽ một chút. Các ngươi bị nguyền rửa rồi." Có lẽ ngươi không tin nhưng ta tin tưởng." Nghiêm Lang lập tức ngắt lời, "Trên thực tế, ta cũng đã trải qua những chuyện kinh khủng, nhưng Lý Ảnh, ngươi đến cục là như thế nào vậy?" Một lời khó nói hết. Lý Ảnh nói đến đây, bỗng nhiên dùng ánh mắt rất lợi hại nhìn Nghiêm Lang, sắc mặt trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề. "Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long, La Tử Cương cùng Trịnh Hoa bốn người bọn họ, là ngươi giết sao?" Những lời này không cấp cho Nghiêm Lang chút thời gian dư thừa nào để suy nghĩ vấn đề trực tiếp được ném ra, sau đó Lý ẩn nhìn chăm chú vào biểu lộ của Nghiêm Lang, chỉ cần xuất hiện chút dao động nào, liền có thể chứng minh được suy đoán của hắn. Quả nhiên, Nghiêm Lang nghe được câu này, trong khoảng thời gian ngắn, hai chân bỗng nhúc nhích, hai mắt giật một cái, bở môi hé ra khép lại. Hắn cũng ý thức được Lý ẩn đã nhìn ra cái gì đó, nhưng không thể nói ra, nếu như nói ra, như vậy rất có thể phát sinh tình huống cực kỳ tồi tệ. Đối với hộ gia đình mà nói, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt Có biến thành thi thể cũng không sao cả. So sánh ra, trong vòng 24 giờ, giết chết bọn hắn so với vạch trần tội ác của bọn hắn còn dễ hơn. Nếu như đây chính là sinh lộ, như vậy hộ gia đình rất có thể sẽ hy sinh bọn hắn. Giờ phút này, hộ gia đình tụ tập thành một nhóm trong phòng bệnh. Mọi người tự nhiên đem vợ chồng nghiêm lang dùng vào trung tâm. Mỗi người thần sắc đồng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía nghiêm lang, nhiều ít cũng có chút lãnh ý. Nghiêm lang thật không ngờ, tình huống lại biết bát như vậy. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý Dùng thân thể bảo vệ tịch nguyệt Mặc kệ cái nhìn lạnh lẽo của bọn họ Hắn nói Người giết Vương Thiệu Kiệt Không phải là ta, Lý ẵn Người không lên Vũ hãm ta Nhiềm làm biết rõ Lý ẵn không có chút chứng cứ chứng minh Hắn cũng biết Vừa rồi Lý ẵn hỏi như vậy là muốn thăm dò Nhưng tình huống hiện tại Hắn không được phép lộ ra nửa bước Bằng không hậu quả hắn không thể muốn nghĩ tới Hắn phải liều chết để bảo vệ tịch nguyệt Nhiềm làm quyết định dứt khoát tối bỏ không nhận, phải kiên quyết phủ nhận. Nghiêm Lang, Lý ẩn lại giúp hùng hổ dọa người, "Ta biết Vương Thiệu Kiệt đối với ngươi làm ra những chuyện tàn nhẫn không chịu nổi, ta cũng không muốn chất vấn ngươi, chỉ là ngươi nên hiểu, nguyên này bắt nguồn từ cái chết của Vương Thiệu Kiệt." "Ngươi thì biết cái gì?" Nghiêm Lang bỗng nhiên túm lấy cổ áo Lý ẩn, con mắt trợn tròn rít gào, "Ngươi là nhi tử của viện trưởng bệnh viện này, từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên, ngươi thì hiểu được cái gì?" Vương Thiệu Kiệt vì cái gì kiêu ngạo như vậy, ngươi biết không? Ngươi có thể hiểu được những nỗi sỉ nhộn gắn gây cho ta. Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta. Đừng lên ở chỗ ta, nói những lời bốc phét. Ngươi không có khả năng hiểu được, không có. Thống khổ, tuyệt vọng. Ní ẩn là một nụ cười sầu thảm. Ta đã nhấm nháp quá nhiều tuyệt vọng rồi. Hai năm qua, một mực sinh hoạt dưới tầng chót nhất của địa ngục. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, vì phụ thân mình là viện trưởng mà tự hào, trái lại. Ta tới hiện tại luôn cho rằng đó là nỗi sỉ nhục, ngay cả bản thân còn không biết có thể sống được bao lâu, còn có bao nhiêu tương lai, ta cũng không cách nào biết được. Lý Ảnh, ngươi, được rồi. Nếu như ngươi đã phủ nhận, ta cũng không có gì để nói thêm. Ta đã nói, ta không phải đang chất vấn ngươi, chỉ là ta bất luận thế nào cũng muốn sống sót, cho dù hiện tại cũng vậy, ta muốn sống sót, dậy ra khỏi địa ngục này, trở về thế giới tươi đẹp, nhất là lần trước tụ tập với các ngươi Ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt Cho dù đó là cậu sống Không chú thú vị Ta cũng muốn lần nữa được sống với nó Thời điểm nghiêm lang nghe di chân tâm sự Những chuyện đã xảy ra trong nhà trọ Hắn vô cùng rõ ràng Đó là sự tra tấn thống khổ bậc nào Ngay cả sinh tử cũng bị trưởng khống Bị coi như khôi lỗi Thưởng thức đủ loại dây vọt khủng bố So với lăng chỉ còn tàn nhẫn hơn Lý ẩn có thể kiên trì tới hôm nay Mà không sụp đổ Đó là chuyện rất khó tưởng tượng Đương nhiên Di chân có thể còn sống rời khỏi nhà trọ, càng làm hắn thêm thán phục. Nhiềm làng buông cổ ảo lý ẩn, đôi về sau vài bước. Nhìn xóa hộ gia đình trước mặt thở dài nói. Được rồi, người nói kỹ cảng cho ta biết, Rốt cục đây là chuyện gì? Hắn hy vọng từ trong miệng lý ẩn, chứng minh những gì Di chân nói có phải thật không? Bàn đêm buông xuống, tiếng Trung báo hiệu nửa đêm không giờ đã nổ vang. Từ dạ ngồi yên lặng trên ghế sofa, cặp mắt nàng không hề có sinh khí. Đối diện với nàng là Ngân Dạ, Ngân Vũ Cùng tinh thần ba người Đã đến giờ rồi Lông mi tử dạ run dậy Nhìn về phía đồng hồ treo tường Thầm vũ hiện tại đang ở đó Tinh thần không ngừng bóp tay Tâm trạng rất khẩn trương Mỗi lần huyết tụ chỉ thị Đều khó có khả năng tất cả cùng quay trở về Mà tỷ lệ tất cả cùng tử vong luôn cao hơn Thầm vũ mới chấp hành huyết tụ Lần thứ hai mà thôi Trong phòng không ký âm trầm Mọi người không ai nói lời nào Những tử ngữ an ủi cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Huệ Tự Chỉ thị đã làm cho tất cả hộ gia đình chết lặng. Hộ gia đình tử vong giống như quân cờ bị ăn trên bàn cờ, cuối cùng không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Thế giới này không hề có thần, những hộ gia đình vẫn hướng về một hư vô thần nào đó mà cầu nguyện. Ta đã không còn gì nữa, Tinh Thần rầu nói, phụ thân, mẫu thân, ca, ca. hết thảy đã không còn bên cạnh ta nữa, hiện tại ta chỉ có duy nhất Thâm Vũ trên thế giới này đối với ta không có ai quan trọng hơn Thâm Vũ, cho nên nếu quả thật có thần tồn tại mà nói, xin cho Thâm Vũ trở lại bên cạnh ta, xin cho nàng sống sót trở về. Nói đến đây tinh thần đã khóc không thành tiếng, nửa đêm không dỗ trôi qua, ngày 23 tháng 5 năm 2011, huyết tụ chỉ thị chính thức bắt đầu. Trong phòng bệnh, tám người tụ tập lại với nhau, hiện tại Lý Ẩn đã nói ra những chuyện liên quan tới nhà trọ và huyết tự chỉ thị. Nghiêm Lang cau chặt lông mày, lời nói của Lý Ẩn và di truyền cơ bản không khác biệt. Như vậy chẳng lẽ là thật sự sao? Hắn rất hy vọng hết thảy chuyện chỉ là âm mưu, là trò đùa ngày cá tháng tư. Thế nhưng thật sự lại bày ra rành rành trước mắt. Thế giới ma quỷ trước kia hắn coi là tưởng tượng, nay lại tồn tại chân thật, thậm chí còn dùng hình thức đáng sợ như thế để tồn tại. Phải hoàn thành 10 lần huyết tự mới có thể tự do, nghe quả thực giống như nguyên rủa của ác ma. Như vậy, hấp huyết quỷ, bất tử tộc, ma tộc trong trò chơi chẳng lẽ thật sự tồn tại ở một nơi hẻo lánh nào đó trên trái đất này? Bên ngoài, đêm gió giống như kéo dài vô hạn, ánh dương không bao giờ ló lên. Nhiềm làng cảm giác thế giới mình đang sống trở nên thật hư ảo. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy âm lãnh, tuyệt vọng, vô số những chuyện khủng bố trong đầu. Chẳng lẽ đều là những chuyện có thật từng phát sinh sao? Thật sự sẽ xảy ra sao? Lề đốt từ trong ba lô lấy ra một cái laptop mở nó ra. Người xem. lệ đốt chỉ vào màn hình. Một mầu tin về cái chết của bọn người Vương Thiệu Kiệt nói. Người phủ nhận chính mình là hung thủ. Như vậy, ngươi có chứng minh hay không? Căn cứ điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, ngươi đứng ra làm chứng cho ngươi giờ trở thành phu nhân của ngươi. Và lại ngày hôm đó, phu nhân của ngươi phải ở lại trường, do có hoạt động xóa đoàn. Thẳng tới trước khi xảy ra án mạng một thời gian ngắn, có người xác thực rằng vẫn thấy nặng ở trong học viện. Hơn nữa cũng có người chứng minh rằng, ngày hôm đó Vương Thiệu Kiệt công bố sẽ gặp mặt ngươi. Đã đủ rồi. Nghiêm năng giận dữ không kiềm chế được nói. Thỉnh ngươi nói chuyện có chừng mực một chút Nói đến đây, hắn vì quá mức kích động Mà đưa hất đổ cái laptop kia xuống đất Màn hình lập tức bị nện vỡ Bàn phím cũng bị long ra mấy nút Ngươi! Lời đốt vội vàng lông laptop lên Hắn vừa muốn phát tác Đột nhiên hai mắt lại nhìn chăm chăm xuống đất Cái này! Đây là chữ gì vậy? Nhiềm làng cũng nhìn xuống Sau đó hắn cảm giác huyết dịch toàn thân Như muốn đông cứng lại Nằm nút chữ cái tiếng anh bị văng ra khỏi Từ trái sang phải Chính là sắp xếp thành mùa hàng chữ có nghĩa theo thứ tự từ trái sang phải, ký tự là T O G -E. Hết 14 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 18, chương 15, ác ma giết chóc trong bóng tối. Chuyện, chuyện này là sao? Niêm Lang mở to hai mắt, nhìn năm chữ cái tiếng Anh nằm trên mặt đất, cảm giác cực kỳ kinh ngạc, điều này là trùng hợp sao? hay là do lực lượng ác ma kia đưa ra cảnh cáo. Đêm khuya, trong lòng một bệnh viện chính thiên thật yên tĩnh, hai y tá trực gáp dài, đột nhiên cái đèn trên đầu hai người chớp chớp tắt tắt. Làm sao vậy? Không phải lần trước vừa đại tu qua đường dây rồi sao? Một y tá ngẩng đầu tức giận, ánh đèn vẫn cứ chớp tắt không thôi. Thật là, đi qua bên trong nguồn công tắc nhìn một cái. Một y tá nói, người biết đi chỗ nào sao? Biết. Y tá kia lấy từ trong ngăn kéo một cây đèn pin bước ra ngoài. Nàng với mười bước chân ra ngoài hành lang, đèn trong phòng tối sầm lại. Thời gian tắt núc này dài khoảng hơn 1 phút, sau đó ngọn đèn lại lần nữa sáng lên. Vị y tá còn lại, khi ánh đèn ráng lên, ngơ ngác nhìn y tá đứng bên ngoài. Trên ót có một mũi dao găm đâm xuyên qua, máu từ vết thương không ngừng phun ra, ướt đẫm bộ đồ y tá trắng tinh trên người. Vị y tá trong phòng sợ quá kêu to, lúc này đèn lại tắt đi. Thời điểm ánh đèn ráng lên, trên cổ vị y tá này cũng bị một con dao găm đâm xuyên qua. Nàng đến chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. thân thể cứ như vậy té sấp trên mặt đất. Đèn lại tối, rồi lại sáng. Nhưng dao gầm trên người hai nàng đã biến mất. Mà nơi này cách phòng bệnh của Thiên Tịnh Nguyệt không đến 100 m Lúc này bên trong phòng bệnh, trong lòng đi ẩn đột nhiên xẹt qua một tiếng bất an, lập tức nói với phòng dụng hiện bên cạnh. Người đi ra ngoài xem một cái, coi có phát xuyên chuyện gì hay không. Lúc này Thiên Tịnh Nguyệt vẫn còn chìm trong giấc mộng thời gian dài sợ hãi, hiện tại có Trượng Phu bên người, nàng mới thoáng an tâm một chút, chỉ là trong lúc ngủ, nàng mơ mơ màng màng về tới lưỡi đường kia, Vương Tiểu Kiệt toàn thân là máu tươi đuổi theo nàng, không chút nào ý buông tha cho nàng, ác mộng cứ dây dưa làm nàng càng ngày càng sợ hãi, rốt cuộc là muốn tỉnh lại, nhưng trong lúc đang nửa mê nửa tỉnh, nàng bỗng nhiên cảm giác chân phải của mình bị một bàn tay túm lấy, không ngừng kéo xuống, cả người Tịch Nguyệt cơ hồ muốn té xuống giường. Nàng đột tức ngồi dậy, hoang sợ nhìn về phía chân phải, thế nhưng ở đó không hề có bất cứ vật gì, mộng, không, đây không phải là mộng. Tịnh Uyển ý thức được, vừa rồi thật sự có người túm chân nàng. Tịnh Uyển. Nghiêm nhìn thấy thi tửu tỉnh lại, lập tức đỡ lấy nàng, giúp nàng lau mồ hôi trên trán ân cần nói, "Em không sao chứ?" "Em, không có, Lý, Lý ẩn, ngươi sao lại ở chỗ này?" Tịnh Uyển cũng giống như Nghiêm Lang, Đối với sự xuất hiện của Lý ẩn kinh ngạc vạn phần Mặc dù biết hộ gia đình Sẽ tiếp cận bọn hắn Nhưng không ngờ được Lý ẩn cũng đến Lý ẩn hắn Nghiêm Lang ké sát lỗ tai thân hàng thấp giọng Hắn là hộ gia đình Giống như nơi cuộc di chân Hơn nữa còn là lầu trường nhà trọ Phong Dục Hiển đi ra bên ngoài phòng bệnh Hảnh lang cực kỳ tối Không nhìn rõ hai bên Giờ khắc này bầu trời không hề có chút ánh trăng Ngoài cửa sổ cây cối lờ mờ Càng làm người khác cảm thấy sợ hãi Phòng Dục Hiển cầm chặt tay nắm cửa, hai mắt sau kỹ bên ngoài hành lang, bất quá hết thảy đều rất yên tĩnh, trước mắt không có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên hai mắt Phong Dục Hiển sáng ngời. Hắn trông thấy phía trước có rất nhiều bức ảnh, bay bay phiêu đãng trong không trung, một hồi gió thổi qua, trên mặt đất tràn đầy ảnh chụp. Toàn bộ những bức ảnh này đều là hình nhim lang không một mảnh vải che thân, thống khổ nằm trên sàn nhà, trên hạ thân có một dòng chữ thật khó coi. Phong Dục Hiển lập tức vào phòng bệnh Cầm theo một tấm ảnh nói Này các người xem cái này Nghiêm lang cũng bước tới Hắn nhanh chóng nhìn thấy bức ảnh trong tay phong dục hiện Ngươi Nghiêm lang sắc mặt đại biến Kinh hãi nhìn phong rực hiền hỏi Ngươi từ nơi nào lấy được bức hình này Nơi nào Đây là một đoạn trí nhớ thấm khổ của nghiêm lang Hắn không hy vọng Có người nhìn thấy những bức ảnh này Nhưng bây giờ Hắn đi ra bên ngoài phát hiện trên hành lang Ngập tràn những bức hình của hắn Không không Sắc mặt của nghiêm lang trở nên trắng bực, hắn tuyệt đối không để Tịch Nguyệt nhìn thấy những bức ảnh này. Chuyện này tuy rằng Tịch cũng biết, nhưng cho dù là thế, hắn cũng không muốn Tịch Nguyệt nhìn thấy. Đó là sự khuất nhục, thống khổ, nhất là những chữ Vương Thiệu Kiệt viết ở trên hạ thân hắn. Không, không. Hắn nhặt lần lượt từng bức ảnh lên xé nát, thế nhưng ở hành lang đối diện, ảnh chụp bay tới giống như mưa tuyết. Bất luận hắn bao nhiêu, ảnh chụp vẫn cứ từng tấm từng tấm tiến tới. Hơn nữa Trong đó còn có tấm hình trịnh hoa đặc tả chụp hạ thể của hắn, nhất là mấy chữ vương thiệu kiện viết xuống. Tà thích bị bạo cúc. Nghiêm lang nhớ lại đoạn thời gian đó, bao nhiêu nỗi khuất nhục và thống khổ ập tới, hắn ngồi thụm xuống ôm lấy đầu, đem nỗi oán hận, phát tiết lên những bức ảnh kia. Nghiêm Nghiêm lang, bọn người lý ẩn lao ra khỏi phòng, tịch nguyệt cũng đi theo ra. Lúc này một tấm hình vừa vặn bay tới trước mặt tịch nguyệt, đáp nhẹ nhàng xuống sàn nhà. Cái này đây là... Tịch Nguyệt cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, "Vương Thiệu Kiệt, Trịnh Hoa." Nghiêm nàng phẫn nộ gầm thét, tới phía bên kia hành lang đen tối, "Bọn ác ma các ngươi, các ngươi chết không được yên lành." Sau đó hắn quay đầu lại nhìn thê tử, "Không, không nên nhìn, Tịch Nguyệt, em không nên nhìn." Nghiêm nàng không kiềm nào chịu nổi, khi Tịch Nguyệt chứng kiến cảnh hắn bị mang ra làm trò hề như vậy. Những năm này, vì Tịch Nguyệt, xấu hổ gì hắn cũng đã đều ăn, chuyện gì hắn cũng đã đều làm. Hào hết tâm lực mới có cơ hội ngần đầu lên Có thể để tịch nguyệt sống trong vui vẻ Không cần lo cơm áo gạo tiền Hết thầy những điều hắn làm Để tịch nguyệt hiểu Lựa chọn của nàng không hề sai Dù sao tịch nguyệt cho tới nay Vẫn là thần thánh trong lòng hắn So với ước mơ lớn nhất Thậm chí chính bản thân hắn Lại càng thêm quan trọng Tỉnh táo lại đi Lý Ảnh một cước dẫm lên một tấm hình Đỡ lấy nghiêm lang nói Người bây giờ rối loạn mà nói Không có điểm tốt nào Đó chính là bốn quỷ hồn muốn lấy mệnh vợ chồng các ngươi, ngươi nên rõ ràng điểm này. Rốt cục, ảnh chụp không còn bay tới nữa. Đi. Lý Ảnh cảnh giác nhìn phía trước nói, rời khỏi nơi đây, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Buổi tối hôm nay, phụ thân và mẫu thân đều không có ở bệnh viện. Lý Ảnh vì thế cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, hiện tại nơi này hiển nhiên không thể lưu lại. Bất quá Tịch Nguyệt đang mang bầu, không nên rời khỏi bệnh viện chính thiên thì tốt hơn. Nếu không, lỡ nàng gặp chuyện không may dẫn tới sinh non không có bác sĩ mà nói, cũng vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, 8 người không ngừng lui về phía sau, ai nấy đều trịnh trọng nhìn về phía hành lang đen tối. Mặc kệ nơi đó xuất hiện thứ gì, đều không có ai cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không xuất hiện. Trên mặt đất, những bức ảnh chụp vẫn cứ nằm đó, những dòng chữ độc điệu do Vương Thiệu Kiệt tự tay viết xuống, phản phất như đang dữu cợt sự vô lực của nghiêm lang. Dọc theo hành lang, thối lưu về phía sau, đi tới phòng trực Lúc này ngọn đèn trong phòng chớp lóe liên tục, lập tức đập vào mắt Lý Ảnh hai thi thể nữ y tá. Gương mặt Lý Ảnh lại, "Nhiêm Lang, đối với Tiên Tịnh Nguyệt, chúng ta cần phải chạy đi, trong vòng 24 giờ kế tiếp, chúng ta phải đối mặt với những hiện tượng linh dị cực kỳ khủng bố, ngươi nên chuẩn bị tâm lý, đứa bé này có khả năng khó bảo toàn." Thẳng thắn mà nói, giữ được mạng của chính mình hay không còn là một vấn đề, đứa bé này có thể trụ lại hay không, thực sự không thể suy luận lạc quan được. Nhiêm Lang và Tịnh Nguyệt Đương nhiên cũng ý thức được chuyện này, nhưng nghe chính miệng lý ẩn nói như vậy. Vẫn có cảm giác nội tâm thắt lại. Nếu hải tử xảy ra chuyện không may, vậy nên làm thế nào đây? Nghiêm làng và tịch nguyệt đều cảm giác rất thấm khổ. Nghiêm làng đối với đứa bé này dồn hết yêu thương và hy vọng. Hắn thật sự không cách nào chấp nhận được nếu phải từ bỏ đứa bé. Nhưng hài tử muốn, vẫn có thể có lại lần nữa. Chỉ cần hắn và tịch nguyệt có thể sống sót. Như vậy chỉ sợ, đành phải nhịn đau mà hy sinh. Đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên Điện thoại của ai? Lý ẩn quay đầu lại nhìn chung quanh Trong cái địa phương in lặng này Tiếng chuông điện thoại quá mức vang động rồi Của... của ta Tịch Nguyệt rút điện thoại từ trong túi áo ra Sau đó nàng mở to Ánh mắt nhìn dãy số trên màn hình điện thoại Số này là... Là số điện thoại di động ngày xưa của Vương Thiệu Kiệt Nàng sợ tới mức Hất tay làm điện thoại rơi trên mặt đất nghiêm làng cầm lên Nhìn thấy dãy số kia Nhưng trong mắt lại hiện lên một tiếng ngoan lệ nhấn nút lắng nghe, ở đầu dây bên kia không hề có bất cứ âm thanh nào. "Này, Vương Triệu Kiệt." Nghiêm Lăng hùng hét lớn, "Ngươi có ngon thì hướng đến ta nè. Con mẹ nó, ngươi biến thành quỷ, con là một con quỷ hen nhát." Lời nói của hắn làm mọi người đứng đó sợ hãi, lá gan của Nghiêm Lăng không phải quá lớn đi, vạn nhất chọc giận quỷ hồn nó lao tới giết cả đám thì làm sao? Nhưng đầu dây bên kia thủy chung vẫn không có tiếng đáp trả nào. Nghiêm Lăng cầm điện thoại cố gắng áp chế lửa giận đang tràn ngập trong lòng mà không thể nào phát ra, hắn đem điện thoại trả lại cho Tịch Nguyệt, nhóm người tiếp tục chạy về phía trước. "Em không sao chứ, Tịch Nguyệt?" Trên đường đi, Nghiêm Lang ân cần hỏi. "Nếu không thoải mái, nhớ nói cho anh biết, đừng miễn cưỡng." "Không, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu." Tịch Nguyệt túm lấy cánh tay Nghiêm Lang nói. "Em nói nè, Nghiêm Lang, dì chân lần trước nói với em, hài tử có thể gọi là Nghiêm Tuyết Thần, anh cảm thấy thế nào?" Nàng nói nam nữ cũng có thể dùng. Danh tự rất không tệ. Dì Trần nghĩ giúp em sao? Lý ẩn một bên nghe được. Động ý hỏi. Nghe cũng không tệ lắm. Nhâm Lan chạy vội, cố gắng kiềm chế nỗi thống khổ trong nội tâm nói. Đừng nói nữa tịch nguyệt. Chuyện của hài tử không nên nhắc tới. Trước mắt phải làm sao để sống sót đã. Rốt cục vượt qua đoạn hành năng này, chạy tới đại sảnh. Thế nhưng ở đại sảnh đăng ký, một người cũng không có, phi thường quạnh quẽ. Kế tiếp chuyện gì phát sinh, Không ai đoán trước được. Như thế nào, một người cũng không có, Thẩm Vũ cau mày, ít nhất cũng nên có một người trực chứ. Bệnh viện chính tiền rất lớn, Lý Hàn trả lời, nơi này chỉ là một tòa nhà y tế nhỏ mà thôi. Cái tòa nhà y tế này có chút xa xôi cho nên, lúc này, Lý Hàn bỗng nhiên tới lúc ban ngày, nhìn thấy cánh cửa ở cuối hành lang, nơi đó là cầu thang dẫn xuống tầng hầm dưới đất, lúc ấy hắn cảm thấy trái tim nhảy lên bang, bang. cảm giác phía sau cánh cửa kia ẩn nấp một thứ cảm xúc rất đáng sợ. Về sau hỏi ra mới biết, cánh cửa đó dẫn tới tầng hầm, cư nhiên chính là nhà xác. Hết chương 15 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hác Sắc Hoài Trùng. Quyển 18, chương 16, người thứ nhất hy sinh. Ngay khi Lý ẩn đang nghĩ chuyện này, cái đèn trên đỉnh đầu đột ngột tắt phụt, đột nhiên lâm vào bóng tối. Mọi người la lên vì sợ hãi. Mà trong đại sảnh không hề có cửa sổ. Cho nên không có chút ánh sáng nào lọt vào. Mọi người vội vàng rút đèn pin. Tùy thân bên người. Nhưng mặc cho họ bật đèn thế nào. Đèn pin cũng không chịu hoạt động. Nghĩ tới ánh sáng màn hình điện thoại. Nhanh chóng lấy ra lại phát hiện. Màn hình chỉ một màu đen. Làm cách nào cũng không thể sáng lên nổi. Trong huyết tự chưa từng xuất hiện lại tình huống như thế này. Không cần hỏi. Nhất định là do nhà trọ tạo nên. Như vậy điều này đại biểu Kế tiếp chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh đừng ho hoàng hốt luyẩn khẩn trương lúc này có thể nóiửa tay không thấy được 5 ngón trong hoàn cảnh tối om này sợ hãi càng để lên đỉnh điểm giờ phút này mọi người đang tưởng tượng bên trong bóng tối nơi bọn hắn không nhìn thấy được đang có một thứ gì đó ngọnguậy bò tối mà chính những sự tình không cách nào nhìn thấy được lại cầm làm người khác cảm thấy khủng bố hiện tại mọi người đành phải nắm lấy tay người bên cạnh không dám buông tay nhất là hai tên họ gia đình mới, Nghiêm Lang và Thiên Tịnh Nguyệt, bốn người này đối sợ hãi căng áp đảo. Lý Lý Ảnh, thanh âm của phong dục hiện truyền tới, phụ thân ngươi không phải là viện trưởng bệnh viện này sao? Ngươi nghĩ biện pháp mang bọn ta rời khỏi nơi đây, xin đó. Lý Ảnh khổ không thể tả, trên thực tế tòa nhà này được xây dựng vào tháng 3 năm 2010, Lý Ung dùng tiền của mẫu thân, tinh thần mua đất bên cạnh bệnh viện, mở thêm một diện tích cho bệnh viện chính thiên. Lúc mới tiến vào, hắn đi rất vội vàng không nhớ rõ địa hình cụ thể, Sảnh đăng ký còn cách cánh cửa một khoảng, nếu có đèn pin mà nói, muốn rời đi chẳng khó khăn. Mọi người tỉnh táo. Lý lập tức đỡ ca âm lượng, nếu có tự loạn thì tất cả chúng ta xong đời, nghe đây, mọi người trước mắt túm lấy tay đối phương, bất luận chuyện gì phát sinh cũng không được tự dọa chính mình, hiểu chưa? Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng đã lâm vào sợ hãi, rất khó có thể lấy lại tinh thần. Điểm này Lý cũng khá hiểu Lúc này mọi người túng lấy tay người bên cạnh Thỉnh thoảng còn hỏi thăm Người còn ở đây không Người là Thâm Vũ Người là Phong Dục Hiến lang sinh, Người vẫn còn chứ Thẳng thắn mà nói Cục diện biến thành như vậy Người bị chấn động nhất chính là Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt hai người Nhất là Tịch Nguyệt Tay phải của nàng đặt trên bụng Tay còn lại túng lấy Nghiêm Lang Nàng lo sợ nhất chính là trượng phu và đứa nhỏ trong bụng Trong nội tâm của Tịch Nguyệt im lặng nói, "Thực xin lỗi, Tuyết thần, con còn nhỏ mà đã phải chịu trải qua sinh tử nguy hiểm như vậy, nhưng bất luận là chuyện gì phát sinh, Mộ Mộ đều rất yêu con, cho dù điều tính mạng mình, Mộ Mộ cũng nhất định phải bảo vệ tốt cho con, Tuyết thần." Hiện tại mọi người căn cứ theo trí nhớ trước kia, bắt đầu chậm chạp di chuyển, ai nấy đều cảm giác tứ phía. Bất luận gió thổi cỏ lay đều có thể làm bọn hắn sợ tới mức rỉ vọ. Bất quá vì không thể nhìn thấy đường, Cho nên có người đi hướng này Có người đi hướng kia Mà mọi người lại nắm tay nhau Cho nên đội ngũ căn bản Không thành hình Cũng không cách nào thống nhất được một bước về phía trước Càng về sau Lý Ảnh cũng không hiểu nổi bản thân Đã chuyển tới hướng nào nữa Thế nhưng không ai dám đứng nguyên tại chỗ Vì ai cũng rõ ràng Đứng nguyên tại chỗ Chỉ có một con đường chết Nếu như có Phạm Thiên Kỳ Ở phòng 1502 thì tốt rồi Đột nhiên thanh âm của Lê Đốt chuyển ra Nàng là người có thể nhìn được bóng đêm Điểm này chúng ta đều đã nghiệm chứng qua Bất quá lúc này Lý Ảnh chỉ lo lắng bốn phía Theo lý thuyết Chưa qua thời gian dài như vậy Cũng nên thích ứng với bóng tối đi chứ Nhưng trước mắt bọn hắn không nhìn thấy bất cứ vật gì Hơn nữa trong tòa nhà này Không hề thiếu bác sĩ và người bệnh Nếu mất điện Thì cũng nên có người phát hiện mới đúng Hay là những người phát hiện Cũng giống như hai nữ y tá kia Đều bị giết rồi Lý Ảnh chưa xác định được Phải chăng đã xuất hiện nhắc nhở sinh lộ hay không? Dù sao, lượng tin tức tiếp xúc được tính đến nay vẫn còn quá ít ỏi. Tuy có thể phán đoán đại khái cái chết của Vương Thiệu Kiệt có khả năng do Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt tạo thành, thế nhưng thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai cho dù là thực sự như thế, chẳng lẽ phải giết hai người bên này sao? Tịch Nguyệt, Nghiêm Lang cầm lấy bàn tay trắng ngần của thế tử nói, "Em không cần sợ hãi, đã có anh ở bên cạnh sẽ không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không có chuyện gì đâu." Lời hắn mở miệng nói thế, nhưng trong lòng từng đợt hàn ý không ngừng trào lên từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu, nếu không phải có người bên cạnh như vậy, tinh thần hắn sợ đã sớm hỏng mất, vừa rồi cố dũng khí chửi mắng Vương Thiệu Kế khi nãy, hoàn toàn đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu hiện tại Vương Thiệu Kệt thật sự xuất hiện, hắn chỉ sợ lập tức bất tỉnh nhân sự, giống như lúc trước ở trong thang máy. Có người nói, quỷ, thủy chung là thứ không biết, thứ vô hình càng thêm đáng sợ. Điểm này Lý ẩn cảm nhận và thiếu hiểu sâu sắc, trong những huyết tự dị vãng, quỷ hồn luôn rất ít khi hiện ra hình thể để con người biết được sự tồn tại của nó, cũng là vì gia nhà trợ hạn chế và cấp cho hộ gia đình ban bố để phán đoán, giống như quỷ hồn Vương Tiểu Kiệt cho tới bây giờ vẫn chưa từng dùng hình thái trực tiếp xuất hiện trước mặt, phụ phụ Nghiêm Lang Thiên Tịnh Nguyệt cũng chính vì thế mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn chỉ có thể dùng tưởng tượng để bổ khuyết cho hình tượng quỷ hồn trong lòng, thời gian trôi qua Hình tượng càng ngày càng vặn vẹo, càng bành trướng. Cuối cùng, con người ngược lại sẽ bị chính tưởng tượng của mình hô dọa. Tình thế trước mắt chính là như thế. Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn tới. Không thấy bóng dáng một ai, cũng không có một chút âm thanh nào. Mọi người rất rõ ràng, quỷ hồn sẽ tùy cơ hành động, lấy đi tính mạng của bạn hắn. Nhắc nhở sinh lộ có lẽ đã được đưa ra, cũng có lẽ chưa. Tất cả mọi người cái gì cũng đều không biết. Tám người cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, không biết đã trôi qua bao lâu. Điện thoại không thể nhìn, đồng hồ không thể lấy Phản phất như bị cách ly với thế giới bên ngoài Không ai biết có chuyện gì xảy ra Lúc này Lý ẩn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó Lập tức hỏi Đúng rồi, mọi người điểm danh lại xem Coi có còn thiếu ai không Tuy rằng đang cầm tay nhau Nhưng không ai biết được có sai lầm gì đã xảy ra hay không Điểm danh, vì cái gì Lý ẩn, người lo lắng có người mất tích sao Không thể nào Điểm danh đi Lý ẩn cao mày, ta cảm thấy rất lo lắng 1. Người đầu tiên là Ngim Lang, tiếp theo là Tịch Nguyệt bên cạnh. 2. 3. Ba, người nói chuyện là Thâm Vũ. 4. Lần này là Phong Dục Hiển. 5. Họ gia đình mới Viên Khải Đông cũng điểm danh rồi. 6. Kế tiếp là họ gia đình mới Hoắc Hà. Sau đó không còn âm thanh nào đổ vang lên. Lý ẩn đã báo bảy rồi, thế nhưng tiếp theo vẫn một mảnh tịch liêu, không có người tiếp tục báo danh. Lý ẩn tức khắc hẩn trương, "Lê Đốt, người ở đâu?" Trong bóng tối, Không có người trả lời Lý ẩn Lê Đốt biến mất Hắn đi nơi nào Lúc này cái chán của Lý ẩn bỗng nhiên Cụm mạnh vào cái vách tường Hai cánh cửa gì đó Hắn không để ý đau đớn Cất tiếng hỏi Ai đang nắm tay Lê Đốt Không, không biết Lê Đốt, người nơi nào Lý ẩn tức khắc cảm thấy bất an mãnh liệt Lập tức hô to Nhanh, nhanh lên Thế nhưng chữ chạy còn chưa kịp ra khỏi miệng Đã nghe được thanh âm tí tách vang lên Trong thời khắc tịch điêu này Tiếng tí tách thực sự quá sức vang dội, thanh âm tí tách vang lên không ngừng nghỉ. Nghe giống như âm thanh của giọt nước xuống sàn nhà, mà lý ẩn rõ ràng cảm giác. Thanh âm đó cách bọn hắn không xa, thanh âm kia đến tột cùng là thứ gì? Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, có chuyện gì đang diễn ra? Ngày lúc này, nghiêm lang đột nhiên nhớ lại, lúc trước khi đèn tắt, người đứng cạnh hắn chính là Lê Đốt. Nghiêm lang hướng về người bên cạnh đang cầm tay nhẹ giọng hỏi, Người, người là ai? Không một tiếng trả lời, này, nói đi. Người mau trả lời ta, người là ai? Vẫn không có tiếng trả lời. Nghiêm làng tức khắc, cảm giác rất lo sợ. Nhưng lúc này bàn tay đang cầm lấy tay hắn kia, đột nhiên hung hân đẩy hắn một cái. Nghiêm làng phản ứng kịp thời, buông tay tịch nguyện ra, cả người té xuống. Đèn đột nhiên bật sáng. Nghiêm làng phát hiện, hắn vừa té trên bậc thang xuống. Bất quá thân thể không cảm thấy đau đớn, dường như không bị gãy xương. Hắn ngẳng đầu nhìn lên, thấy người phía trên. Bọn người lý ẩn, phong rục hiện đều đang đứng cạnh bậc thang, còn Thâm Vũ đang ôm lấy Tịch nguyệt, không để cho nàng lăn xuống theo nghiêm lang. Nơi này là cầu thang thông xuống nhà xác dưới mặt đất. Nhìn hướng lên trên phía cầu thang, Lý Ảnh và Nghiêm Lang nhìn thấy thi thể của Lê Đốt, cổ hắn bị một vết dao cắt thật sâu, cả người treo ngược trên trần nhà, hai chân bị sợi xích cuốn lại buộc vào một chiếc đèn, cả người xoay tròn một cách từ từ, hai tay sẵng xuống sàn u từ vết thương cổ không ngừng ớt xuống phát ra âm thanh tí tách phía sau thì thể là cánh cửa bị khóa chặt những vòng dây xích cuốn vào nhau từng tăng từng tăng bên trên là một ổ khóa thật lớn rất rõ ràng muốn phá khóa sông ra ngoài là điều không thể nào quỷ đem bọn hắn nướct vào trong nhà xác Tịnh Ngyệt Nghiêm Langng bước lên đỡ lấy Tịch Ngyệt ôm lấy làng nói em không sao chứ vị tiểu thư này người gọi là gì nhỉ Cảm ơn người nhưngâm Vũ căn bản không để ý tới lời nói của Nghiêm Lang Nàng chỉ chừng to mắt nhìn thi thể lôi đốt cùng với cánh cửa bị khóa kia. Đi! Lý ẩn không ngừng lui xuống, cách xa bậc thang nói. Vào trong nhà xác, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Mọi người không cần Lý ẩn nhắc nhở, nguyên một đám nhanh chóng đi xa khỏi cầu thang. Ở phía dưới mặt đất, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn trên đầu, lờ mờ, xung quanh đặc một mùi phóc man lin. Trong nhà xác, cũng phân ra thành từng phòng một, hành lang rất hẹp. Hơn nữa, chung quanh không được vệ sinh sạch sẽ cho lắm. Trên trần nhà thậm chí, từng màng mạng nhện bám đầy. Lý ẩn, nghiêm làng bổ nhào tới trước mặt Lý hỏi. Có thang máy hay không? Có thang máy mà nói. Lý ẩn nghe xong liền trả lời. Tìm xem. Có lẽ có. Mọi người dọc theo hành lang, chậm trãi đi về phía trước. Tuy trong này cũng khá tối, nhưng còn tốt hơn là tình huống không nhìn thấy được 5 ngón tay lúc trước. Lúc này thanh âm tí tách, trên cầu thang vẫn như trước không ngừng truyền đến. Hết chương 16 quyển 18 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theoấn like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc H hòaa quyển 18 chương 17 bên trong nhà xác dưới mặt đất âm u 7 người dựa sát vào cùng một chỗ lấy vợ chồng niêm lang cùng thiên tịch nguyện làm trung tâm bọn nắn đang suy nghĩ muốn tìm kiếm thang máy chỉ là không có bao nhiêu người có hy vọng cư nhiên đã đưa bọn hắng tới nơi này tất nhiên Là cá ở trong chậu Ở đâu ra còn hy vọng đào thoát Nói là tìm kiếm thang máy Cũng chỉ là tâm tính Thấy ngựa chết thì chọn ngựa sống mà thôi Dù sao cho dù thực sự có thang máy Có dám ngồi lên hay không Cũng lại là một vấn đề khác Nhắc nhở sinh lộ khẳng định đã xuất hiện Thâm vũ ở sau lưng Lý Ẩn Nhẹ giọng nói Người lên suy nghĩ đi Cho dù Thâm vũ không nói Lý Ẩn cũng phi thường tin tưởng điểm này Cái nhà xác dưới mặt đất này Diện tích cũng không nhỏ Chia ra làm những gian phòng lớn nhỏ bất đồng Càng hướng vào bên trong Hương vị Phóc Man Linh càng nông nặc Mà hành năng thì hẹp và dài Tiến vào càng sâu Lý ẩn lại càng có cảm giác tim đập nhanh Cho dù di chuyển một bước chân Cũng cảm thấy khó khăn Thế cho nên tốc độ đi bộ của hắn Càng ngày càng chậm lúc này tất cả mọi người muốn nói gì Thế nhưng mà không ai xuất ra thành lời Mà nghiêm lang thì phát hiện Không ít người nhìn về phía hắn Ánh mắt cực kỳ bất thiện như hộ gia đình mới, hắc hòa và Viên Khải Đông hai người càng là cau chặt mày nhìn hắn, cái dạng này nghiêm năng như thế nào lại không biết, thân thể hắn chắn ở trước mặt Tịch Nguyệt, tùy thời được chuẩn bị sẵn sàng. Không thể không nói, sợ hãi và tuyệt vọng tròng chết lên hắn và Tịch Nguyệt, tình huống như vậy còn phải duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cái nhà xác dưới mặt đất này, chờ đến sáng sẽ có người đi vào. Đột nhiên Phong Dược Hiền mở miệng. Lý Ảnh, nếu như có người chuyển thi thể mới vào mà nói. Ấn, ta cũng nghĩ thế. Lý Ảnh lúc này bỗng nhân dừng bước. Ở vách tường phía trước xuất hiện một cánh cửa thang máy. Có thang máy là chuyện đương nhiên. Các bậc thang vừa rồi không thích hợp để vận chuyển thi thể. Mà cái thang máy này thoạt nhìn còn có thể hoạt động. Ở trên màn hình là con số bắt mắt, âm 1. Nhưng đã đến cửa thang máy rồi, thực sự phải đi vào. Tất cả mọi người đều do dự. Kế tiếp tiếp lên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi vào sao? Thế nhưng đi vào mà nói, ý vị như thế nào đây? Ba người Lý ẩn cau chặt lông mày, nhìn cánh cửa thang máy, mỗi người đều là cuộn lại thân thể, không dám tới gần, nhân là hai hộ gia đình mới, bị dọa tới mức không dám thở mạnh. Đi vào chứ? Thẩm Vũ nhẹ giọng hỏi thăm Lý ẩn ở bên cạnh, hay là ngươi cho rằng đây là bẫy rập phi thường nguy hiểm. Lý ẩn nhìn cánh cửa thang máy, rốt cuộc lắc đầu nói, được rồi. Tính nguy hiểm quá cao, Nghiêm Lăng, lúc trước người đã nói với ta, ở trong thang máy, người từng gặp hiện tượng linh dị. Vậy thì không thể đi vào rồi, có lẽ chúng ta đã chân chính trở thành cá trong chậu. Hiện tại mỗi người lên thử coi, có thể liên hệ với người ngoại giới hay không? Nơi này là tầng hầm, không biết có bắt được tín hiệu không nữa. Này, lúc này hộ gia đình mới Hắc Hà mở miệng, Lý Tiên Dinh, chúng ta cứ như vậy mặc kệ hai vợ chồng này sao? Ít nhất cũng nên hỏi thăm. Vương Thiệu Kiệt suốt cuộc chết như thế nào mới đúng hung thủ giết người Có lẽ là hai vợ chồng bọn họ Chúng ta cũng không thể vì hung thủ giết người Mà chết theo Ta cũng nghĩ như vậy Hộ gia đình mới Tiền Khải Đông cũng gật đầu ý bảo Ít nhất nên cân nhắc một chút Chúng ta không thể ngồi chờ chết hung thủ chưa hẳn là bọn hắn Lý ẩn cắt đứt lời Nói sau Chúng ta có thể làm gì Cho dù vạch trần bọn hắn là hung thủ thì thế nào Nhiềm làng rất nhanh nắm tay lại kiên định nói Tùy cho các ngươi tin hay không, nhưng bốn người kia không phải là ta giết, Lý ẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và Tịch Miệt sẽ giết người sao?" Lý ẩn nhìn nghiêm lang, cuối cùng mở miệng nói, "Ta vẫn giữ khả năng, ngươi là hung thủ, thực xin lỗi. Nghiêm lang, ngươi không thể nào xuất ra căn cứ cho chúng ta tin phục. Lời chứng năm đá của thê ngươi giờ đã không thể tin. Hơn nữa động cơ giết người của ngươi cũng phi thường đầy đủ. Về phần thê tử ngươi, kế tiếp tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động nếm thử liên lạc với người bên ngoài." Thế nhưng dường như do cách mạch đất, điện thoại không gọi được, về phần ban ngày có người tới hay không, căn bản không trọng yếu, bởi vì cho dù rời khỏi nơi này, cũng chẳng có nơi nào an toàn cả. Lý ẩn bắt đầu sửa sang lại những manh mối đã đạt được. Không thể ly khai vợ chồng Nghiêm Lăng, quá 100m mà quỷ hồn rất có thể là Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long La Tử Cương cùng Trịnh Hoa. Vợ chồng Nghiêm Lăng là người hiềm nghi trọng đại. Diên Vĩ Hoa, cái ghế dính máu, giết chóc trong bóng tối. Trong nhà xác Đến tột cùng nhắc nhở sinh lộ được đưa ra từ lúc nào Lý ẩn còn chưa nghĩ ra nhắc nhở sinh lộ sao Thâm vũ nhìn Lý ẩn Rõ ràng rất lo lắng Khuôn mặt xinh đẹp của nàng Lúc này chàn đầy mồ hôi Đúng rồi Lý ẩn Tịch nguyện lúc này đột nhiên mở miệng Không cho ra nhắc nhở sinh lộ Quỷ sẽ không giết người sao Như vậy nếu như chúng ta không tiếp nhận bất cứ tin tức nào Thì có thể Không không có khả năng đấy Lý ẩn lắc đầu nói Hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn Không có khả năng một mực duy trì Đoạn thời gian sau cùng trước khi trở về nhà trọ Hạn chế sẽ hoàn toàn suy yếu Thậm chí là tiêu trừ Huống trì nếu như cố ý không tiếp nhận tin tức Như vậy chẳng khác nào hộ gia đình tự động Buông ta cho cơ hội mưu sinh Nhà trọ sẽ không vì vậy Mà không hạn chế quỷ hồn không giết người Đồn cử ví dụ Nếu người trốn học Không học Lão sư sẽ miễn cho người không thi sao Đạo lý giống nhau Cố ý không tiếp nhận nhắc nhở sinh lộ Chính là tự tìm đường chết Như vậy a Ta đã hiểu Tịnh miệt tuy ngoài miệng nói như vậy Nhưng trong nội tâm lại cảm giác phi thường khủng bố Nhà chọn này đến cùng là vật gì Đây tuyệt đối là một tòa quỷ ốc kinh dị nhất trong lịch sử Hơn nữa Còn là một tòa quỷ ốc không có quỷ Thời gian cứ như vậy Từng phút từng giây trôi qua Mấy giờ kế tiếp đều không phát sinh chuyện gì Vô luận như thế nào Đều không có ai dám đi vào thang máy Mọi người hy vọng có thể nhịn được đến ban ngày Bất quá ở trong nhà xác này Ban ngày hay đêm tối Cũng chẳng khác gì nhau Tất cả mọi người ngồi xổm ở dưới đất Không ai cảm thấy buồn ngủ Tịch nguyệt khuôn mặt lại càng thêm tiểu tụy Chỉ trong vòng vài ngày Gương mặt của nàng dường như lõm xuống Nếu không có nghiêm lang làm bạn bên cạnh Chỉ sợ ngay cả ý chí sinh tồn Nàng cũng chẳng có Đương nhiên còn vì tuyết thần trong bụng Mà chỉ có lý ẩn mới biết được Cái tên tuyết thần này ý nghĩa như thế nào Hắn và Di chân đồng dạng cũng biết Di Thiên một mực mến tịnh nguyệt, chỉ là không biết vì cái gì hắn lại không theo đuổi nàng. Nhưng phần tâm tình nặng yên quan sát, Lý ẩn cũng rất tinh tường. Ở ngày hắn mất tích, thành phố ca tuyết rơi thật nhiều, đó là một hồi tuyết phi thường hiếm thấy. Ngày đó trong ký túc xá, Lý ẩn tỉnh dậy rất sớm, sau đó hắn từ cửa sổ nhìn qua. Vậy mà phát hiện Di Thiên đang đứng ở dưới trời đầy tuyết, trên người hắn đầy bông tuyết. Nhưng vẫn si ngốc đứng nhìn ký túc xá nữ Chăm chú vào một cánh cửa sổ Ban đầu lý ẩn cho rằng Hắn đang nhìn Di chân Nhưng về sau mới ý thức được Hắn đang nhìn tịch nguyệt Di chân cũng hiểu rõ nội tâm của Di Thiên Ngày hôm đó Di Thiên bị đông cứng Giống như là người tuyết Thế nhưng hắn vẫn si ngốc đứng đó Sau đó hắn liền gọi cho lý ẩn cú điện thoại kia Xin nhờ chú cố tốt cho Di chân Rồi sau đó biến mất Không tung tích Nghiêm tuyết thần Cái tên này có ý vị như thế nào Lý ẩn phi thường tinh tường Di Thiên từ đó đến nay vẫn chưa tìm được Mà Di chân đưa ra cái tên này Ý tứ rất rõ ràng tùy Tịch Nguyệt không biết tình cảm của Di Thiên đối với nàng Thế nhưng Di chân vẫn hy vọng Đem lời chúc phúc của đệ đệ Truyền đạt tới Tịch Nguyệt Quả thật là ứng với câu kia Thế gian tất nhiên là hiểu tình si Hận này không liên quan phong cùng Nguyệt Đôi tỷ đệ này quá mức giống nhau Đều là thống khổ vì tình Yêu đơn phương quả thực Là một sự tình phi thường thống khổ Đương nhiên Lý Ẩn biết rõ Đây không phải là lúc cân nhắc những điều này Đứa bé này có thể tránh được một kiếp sao Chỉ sợ không thể rồi Cho dù mọi người có thể sống sót Đứa bé này chỉ sợ tình huống hiện tại Không thể yêu cầu xa vời Bảo trụ được đứa bé Lý Ẩn lấy điện thoại di động ra nhìn Thời gian đã gần 5 giờ rưỡi Thời gian trôi qua thật nhanh Mà khoảng cách với cái chết của Lê Đốt đã đủ dài Một vòng giết chóc mới cũng lên đến rồi Hắn có một dự cảm, trong tình báo thu hoạch được trước mắt, nhất định có tin tức bị nhà trọ bóp méo, mà cái tin tức đó chính là mối chốt. Một khi đem tin tức đó tìm ra, sửa lại, như vậy nhất định có thể tìm ra sinh lộ. Rốt cuộc đoạn tin tức nào bị bóp méo, nhớ lại tất cả tình báo đã thu hoạch được, Lý ẳn phát hiện bản thân như rơi vào một cái mê cung, đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể tìm thấy được cửa ra của cái mê cung này. Đột nhiên trung điện thoại di động của Nghiêm Lang vang lên Tức khác mọi người đều về mặt kinh hãi Nhìn về phía hắn Rồi sau đó hắn lập tức lấy ra điện thoại Nhìn giấy số hiển thị trên màn hình Vẫn như cũ là Vương Thiệu Kiệt gọi tới Nghiêm Lang lập tức ngắt điện thoại Sau đó ném trên mặt đất Hiện tại đã có người chết Không cần cân nhắc vấn đề nhắc nhở sinh lộ nay Tịnh Nguyệt đột nhiên chú ý tới Nàng nhìn thấy trên màn hình di động Lại đang biểu thị gọi tới di động của Vương Thiệu Kiệt Vừa rồi nghiêm lang không cẩn thận Nhấn nút gọi trở lại Tịch Nguyệt lập tức vươn tay tắt điện thoại Mà thời khắc này Bên cạnh lỗ tai Lại thình đình truyền đến một đoạn nhạc chuông Chết cũng muốn yêu Không nói ra sẽ không thoải mái Chết không muốn yêu Là nhạc chuông lúc trước của Vương Thiệu Kiệt Mà thanh âm này Từ nhà xác phía sau chuyển tới Tịch Nguyệt nắm lấy điện thoại di động đá cúp Lúc này mọi người toàn thể đều đứng thẳng lên Tất cả lập tức chạy vội Vương Tiểu Kiệt đang ở sau bọn hắn, nghĩ tới đây, ai nấy đều rụt như kẻ sấy trong nhà xác, dưới nền lm, tất cả đều không ngừng nhìn về phía sau, bất quá nơi đó lại thủy chung không xuất hiện bóng người, nhưng không bởi vậy mà có người đinh chạy bước chân, không ai dám thông qua thang máy rời khỏi nơi này, chỉ có tiếp tục xâm nhập vào bên trong nhà xác. Lúc này bản thân không cẩn thận, lại chạy vào một ngõ cụt, vừa muốn quay đầu, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm tinh vỡ. Sau đó lại là từng tính thủy tinh Rơi trên sàn nhà Thành âm rất chỉnh tề Không ngừng tới gần Không có cách nào khác Mọi người chỉ có thể nhảy vào trong một cái nhà xác Bên cạnh rồi khóa cửa lại Thần sắc của Lý ẩn khẩn trương Nhìn gian phòng đầy áp thi thể lôi kéo mọi người không ngừng trốn sâu vào bên trong Chối khẩn trương Lý ẩn tận được hòa hoãn Nhà trọ khẳng định Đã gây ra hạn chế Nếu không sẽ không cách thời gian dài như vậy Mới lại động thủ lần nữa Trốn tốt đi Nói không chừng sẽ không phát hiện ra chúng ta Mặc dù nói là như vậy Thế nhưng mọi người đều có cảm giác Lâm vào tuyệt cảnh Chỉ là giờ khắc này chẳng ai có biện pháp nào khác Bảy người phân biệt Nước ở đằng sau một đám thi thể Nguyên một đám người không ai dám thở gấp Chỉ yên lặng lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ mảnh điện vang lên Thanh âm càng ngày càng gần Chỉ là trong quá trình này Hoàn toàn không nghe thấy được tiếng bước chân Rốt cuộc thanh âm vỡ Thủy tinh đình chỉ Hết thầy tạm thời lâm vào yên tĩnh Thế nhưng mà sự yên tĩnh này Ngược lại lại càng làm mọi người sợ hãi Lý ẩn cùng hoắc hà Trốn trong một cái bàn đặt thi thể Nói thực ra Thời điểm chấp hành huyết tựu tiến vào nhà xác Thực là một chuyện cực kỳ kinh khủng Thế nhưng chẳng có biện pháp nào khác Cái cảm giác tin đập nhanh Càng ngày càng thêm mãnh liệt mãnh liệt đến mức Làm hắn hít thở cơ hồ không thông trải qua hội lâu Cũng không có chuyện gì phát sinh Mọi người dần dần có chút an tâm Thế nhưng mà vẫn không ai dám đi ra ngoài Ai biết, Vương Thiệu Kiệt có phải đang ở bên ngoài ôm cây đội thỏ hay không? Cái kiểu này ở trong phim kinh dị, tầng tầng lớp lớp. Lý ẩn lúc này vẫn đang suy nghĩ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ, thực sự phải giết chết nghiêm lăng cùng tịch nguyệt? Lại trôi qua nửa giờ vẫn như cũ, không có chút phản ứng. Tất cả mọi người dần dần yên tâm, cho rằng Vương Thiệu Kiệt hơn phân nửa đã đi xa. Tuy không ai dám bước ra ngoài, nhưng đã có người nhỏ giọng thì thầm với nhau. Có phải hay không là đi rồi? Hơn phân nửa A. Thượng Thiên phù hộ, hy vọng thật là đi rồi. Nghiêm làng cùng Thiên Tịnh Nguyệt vẫn chăm chú ôm lấy nhau. Hai người đã cảm thấy vô lực sụp đổ. Bọn hắn biết, Vương Thiệu Kiệt vì cái gì lại không cho bọn hắn một con đường sống. Cần phải đuổi cùng giết tận như vậy mới bằng lòng sao? Hơn nữa, không riêng gì Vương Thiệu Kiệt còn có Tiết Long, Trịnh Hoa là tử cường ba người. Nghiêm Lang ta, Tịnh Nguyệt ôm lấy Nghinh Lang thân thể không ngừng run dậy, nước mắt tuôn rơi nói Ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết, ta không muốn chết, không muốn chết. Tịch Nguyệt, ta làm như thế nào mới có thể bảo vệ ngươi đây? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Lang cũng ôm chặt lấy thê tử, đồng dạng khóc không thành tiếng, mặc dù như vậy, hắn cũng không dám khóc quá lớn. Thâm Vũ, Phong Dục Hiền đột nhiên nói với Thâm Vũ bên cạnh, bất kể như thế nào, ta vẫn nên hướng ngươi xin lỗi. Ân, Thâm Vũ nhìn về phía Phong Dụ Hiền, còn không đợi nàng mở miệng, Phong Dục Hiển tiếp tục nói Lần trước vì muốn gặp mặt Với người vợ đã chết Thiếu chút nữa đã giết người Ta cũng biết điều đó không thể nào tha thứ được Ta là người rất ích kỷ Lúc trước thê tử cứ như vậy buông tay ta mà đi Thế nhưng vô luận như thế nào Ta cũng hy vọng cùng nàng gặp mặt một lần Nói đến đây Phong Dục Hiển Chuyển mắt về phía nghiêm lang cùng tịch nguyệt Thời điểm nhìn thấy vợ chồng bọn hắn Ta lại nhớ tới thê tử Huỳnh Ta có thể lý giải được tâm tình bất đắc dĩ của bọn hắn không riêng tính mạng, mà ngay cả hai tử của mình cũng không thể bảo vệ. Ta cùng hình thực sự vô duyên, thực xin lỗi, thầm vũ, thực xin lỗi, xin lỗi. Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt của phong dục hiển tuôn ra, không ngừng rơi xuống, lưu lại một hàng nước mắt. Thầm vũ nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, liền mở miệng nói, ta biết rồi, cùng với người mình yêu vĩnh viễn xa cách, cái loại cảm giác thống khổ, tê tâm liệt phế này, ta hiểu rất rõ. Ta tha thứ cho ngươi, Cho nên không cần thống khổ như vậy Bất quá Nếu như ngươi thật sự cảm giác có nỗi với ta Như vậy đáp ứng ta Nếu như ta chết đi Mà ngươi có thể trở về nhà trọ mà nói Giúp ta hào hào bảo hộ tinh thần Ta và tinh thần mới tiến vào nhà trọ Cho nên đối với ta mà nói Ý nghĩa lớn nhất Chính là nhìn thấy tinh thần rời khỏi nhà trọ Lại trôi qua một thời gian ngắn Mọi người đều cảm giác Vương Thiệu Kiệt đã rời đi Lý ẳn thậm chí đứng người lên Nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ Tấm kính thủy tinh đã vỡ vụn Bên ngoài không hề có người Thấy Lý ẩn đứng dậy Hác Hòa ở bên cạnh cũng đứng lên Thật tốt quá Hác Hà lập tức biểu lộ mừng Xem ra hắn đi rồi Hoác Hà phóng ra hai bước Đúng lúc này Một cái thị thể đang đắp vải đột nhiên ngồi bật dậy Một tay bắt lấy Hác Hòa Đem hắn kéo vào trong tấm vải Sau đó chỉ thấy bóng dáng hai cơ thể giấy dụa Chốc lát sau Mảnh vải trắng phiêu phiêu rơi xuống đất Mà Hoác Hà đã biến mất Ở dưới mảnh vài trắng, lộ ra một nhúng hoa diêm vĩ. Hết chương 17 quyền 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.